các bạn đang nghe tại đọc để rửa mặt nhưng mà kỳ quái thay tôi chờ mãi màu nước vẫn lạnh như băng đang mang thai mà để nhiễm lạnh không tốt chút nào tôi vội vàng tay lại tắt vòi nước đi là một lần nữa như thể có ai đó đang đùa với tôi Vò nước cứ chảy xối xả mãi không chịu tắt tôi nhìn tay của mình sớm đã bị nước xối cho đỏ ửng đau rát rất khó chịu tôi với tay lấy khăn tắm Trần kinh hoàng thấy tay của mình lau đến đâu thì cái khăn máu nhuộm đỏ đến đó còn cả cái vòi nước đang chảy ra xối xả kia nữa từ bao giờ nó lại không chảy ra mà lại chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ mồi tanh tươi như là máu tươi vậy Từ hốt hoảng vội chặn chốt cửa chảy ra ngoài nhưng không tài nào mở được cái chốt cửa như là được hàn keo lại mặc cho tôi dùng hết sức bình sinh để vặn nó vẫn không hề nhúc nhích thế hoàn toàn gọi tình kỳ ở bên ngoài nhưng cổ họng lại nghẹn ứ như là bị ai đó bóp cổ đến hít thở cũng khó khăn chẳng thoát nổi nên lợi thế chất lòng màu đỏ từ vòi nước vẫn chảy ra mãi không ngừng đã tràn ra bên ngoài bồn rửa mặt chảy linh láng ở trên sàn đúng lúc này tiếng người thê thê chói tai chợt vang lên là bên tai của tôi tôi sừng sốt ngó quanh chẳng có ai cả nhưng tiếng cười vẫn vang lên mãi không ngừng nghe rất gần Như thế chủ nhân tiếng cười đó đang đứng ngay cạnh của tôi vậy. Tôi chú ý đến cái gương, trong lòng của tôi chắc đến tám phần. Tiếng cười nói phát ra như một chiếc gương. Tôi run rẩy nhìn vào gương dợn tóc gáy. Không thấy hình ảnh phản chiếu của mình, mà là một người khác. Đúng hơn là một hồn ma. Lâu lắm rồi tôi không gặp cô ta. Phong nguyệt kẻ từng có ý đồ giết tôi, cuối cùng lại bị Tần Kỳ giết. Cô ta đang ở trong gương, hai con mắt thâm xì nổi bật giữa một làn da trắng bệch, cái miệng cười ngoác ra đến tận mang tai. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chờ xem kịch hay ngày mai đi. Tuy ngựa ngác không hiểu cô ta nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó liên quan đến con yêu nữ. Phong Nguyệt nhìn cái bụng to của tôi, càng cười lớn hơn. Đừng tưởng cô ở trong trần pháp mà tôi không thể làm gì được cô. Chiều đau đớn một chút, năng lực bước đi một chút, bù lại dọa cho cô sợ chết khiếp vậy cũng đủ. Bông lớn quá sắp sinh rồi, nhưng mà đáng thương vừa sinh ra đã bị khuyết ốc. Thế sờn gai ốc rụng rời chân tay, cô giữ cho mình bình tĩnh quát lên với cô. Cốt đi cái đầu thần kinh. Cô ta vẫn ngoác miệng ra cười từ từ tan biến đi như một làn khói, đến khi cô ta biến mất hẳn rồi. Không còn nghe thấy tiếng cười của cô ta nữa tôi mới định thần lại. trận mắt tôi liếc thấy có cái gì đó. Trên gương mặt từ bao giờ có một chữ tử to tướng được viết bằng máu. Tôi sợ mặt tái xanh tái xám. Hồn ma của Phong Nguyệt đi rồi, lồng ngực của tôi bớt đau nhất. Cậu hầm cũng không còn nghẹt ứ lại. Tôi thử văn chốt cửa lần này cửa lại mở ra thật dễ. Tôi bước ra ngoài ngơ ngác nhìn khắp căn phòng, không thấy tận kỷ đâu cả laptop của anh ấy vẫn còn đang mở công việc vẫn chưa giải quyết xong chứng tỏ anh ấy chỉ đi đâu đó một lúc rồi quay lại tôi không xem tin nhắn riêng của anh ấy làm gì nhưng đúng là liếc mắt qua vô tình đọc được cậu chủ không xong rồi tôi nghi hoặc nằm lên giường nhìn trần nhà trong lòng suy nghĩ miên man một lúc sau tần kỳ quay lại hình như anh ấy ra ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó Tần kỳ nhìn màn hình laptop sau đó lít qua tôi một cái, tôi nghi ngờ hỏi, có chuyện gì sao? Không có gì, em ngồi trước đi, anh còn có việc chưa xong. Anh ấy vừa nói vừa vội gập laptop lại tránh đi ánh mắt của tôi, đi sang phòng bên cạnh. Sáng hôm sau, những âm thanh ồn ào từ dưới tầng vọng lên làm cho tôi thức giấc. Tôi liền sở tay sang chỗ bên cạnh, không thấy tần kỳ đâu. Trong lòng của tôi nổi lên một linh cảm tồi tệ. Tôi vội vàng xuống giường ôm bụng nặng nề đi ra ngoài. Từ tầng bốn nhìn xuống cổng lớn tôi tá hỏa thấy có xe cảnh sát đỗ ở đó. Tôi lo lắng quên cả lời dặn của Tần Kỳ là không được rời khỏi trận pháp. Liền vội vã chạy xuống tầng dưới xem có chuyện gì. Kết quả tôi thấy Tần Kỳ bị một đám cảnh sát dẫn đi. Tôi kinh ngạc chạy theo, lớn tiếng gọi anh ấy. nghe thấy tiếng của tôi anh nhíu mày nói, ai cho em xuống đây? Quản gia mau đưa cô ấy lên tầng 4. Tuy cố sức vùng vẫy nhưng mà sức của một người đang mang thai. Làm sao có thể địch lại mấy người giúp việc. Thế bị họ đưa lên tầng 4 trước mắt nhìn tần kỳ bị đám cảnh sát dẫn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio